Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Châu báo hay của nà gì nhiều Tôi chỉ cần quân trở về Lôi tôi ra khỏi cái mớ rắc rối này Để trở lại thành phố Và xây dựng cuộc sống gia đình Ba người chúng tôi Chỉ cần như thế Chỉ cần như vậy Đã là đủ cho cuộc sống của tôi Còn đang bẩn thần suy nghĩ Thì có tin nhắn gửi đến Chiến đang đứng ở dưới cổng Kêu tôi tìm cách mở cổng đưa anh ta vào Người trực này hôm nay là chị 7, chị 7 thương lòng lẹo và có phần ưu ái tôi hơn các anh chồng. Dù sao thì tôi vẫn cảm thấy chị có cái gì đó không bình thường, nhưng không tài nào lý giải nổi. Mỗi lần đến phiên chị trực ở nhà này, là trong nhà lại như có thêm hơi lạnh, vốn dĩ đã lạnh nay lại càng lạnh hơn. Tiếng động lạ ở trong nhà cũng nhiều hơn, tiếng chó tru, lợn rống cũng thảm thiết hơn. Hơn nữa, chỉ đến ngày trực của chị bảy, tôi mới thấy cậu bé ở bên bờ sông đi lang thang khắp ở trong nhà. Ban đầu tôi còn bán tín bán nghi, nhưng sau khi có thể khẳng định thì rất nhiều lần thấy được rằng mái tóc xoăn đặc trưng của cậu ta, lại cũng có lần cậu ta đứng trước cửa phòng bố chồng của tôi nhìn sang phòng tôi mà cười ha hả. Tôi chỉ thấy lạ một điều là cậu bé này tỏ ra như không quen biết tôi, hoàn toàn không giống với cái vẻ thân thiện, hài hước của cậu ta. Khi chúng tôi nói chuyện ở bên bờ sông. Rón rén đi xuống sảnh lớn, trong đầu của tôi cứ quanh quẩn cái ý nghĩ cậu bé đó đang nhìn mình. Cảm giác ấy khiến lồng ngực của tôi lúc nào cũng căng tức, nặng nề, khó chịu vô cùng. Cửa vừa mở, Chiến đã vội vã lao vào nhưng bị một bàn tay đầy máu đã kéo lại. Máu nhỏ tong tỏng từ cái bàn tay gầy gò tong teo xương sẩu ấy, khiến cho tôi sợ chết khiếp nhìn Chiến để mà cầu cứu cuối cùng, Jun dày bước vào, tôi, Chiến và Chu đều sững lại nhìn nhau. Chu kéo cả tôi và Chiến ra ngoài rồi đóng cổng lại. Hai người, thế này là như thế nào? Chu nhìn tôi, bình thản dùng tách quet máu đang chảy ra tong tong từ miệng. Ông ấy định kêu chị tới dùng cái mặt người đó để đi lấy vàng. Câu nói này của Chu lại một lần nữa đánh thẳng vào cái đầu ngu muội của tôi. Bọn họ đã từng nói về việc thấy vàng ở trong cái hang nằm dưới gốc cây cổ thụ ở trong vườn. Sao anh nói là không tham? Chiến nhún vai. Không phải là tôi nói là tôi không tham, mà là tôi nói tôi không lấy được. Có lấy được cũng sẽ chia cho cô chứ không phải là tôi ăn một mình. Rồi sao cậu ra nông nỗi này? Đồ muốn cản tôi. Chiến quay mặt nhìn quanh như muốn trốn tránh cái ánh nhìn kinh ngạc của tôi và ánh mắt trách cứ của chú. Rồi có vậy mà anh đánh em trai của mình như thế này ư? Anh điên à? Lấy được vàng chẳng phải là hai anh em đều có cuộc sống tốt hơn? Không phải ngày này qua ngày nọ đi kiếm mấy chỗ quỷ quái, quay lên cho mọi người ta xem để kiếm tiền hay sao? Vậy nó không chịu còn muốn gì nữa? Tôi quay sang nhìn Chu. Tôi nhìn cậu ta có lý do chính đáng để ngăn cản chuyến, chứ vấn đề đó không có đơn giản như chiến nghĩ. Cậu nói đi, nói hết cho tôi. Những gì cậu đã biết, có thế thì bây cùng nhau có thể giải quyết được. Thông tin về cái mặt người kia, tôi đã gửi cho chị rồi đó. Mỗi cái mặt người chỉ có tác dụng một lần duy nhất mà thôi. Tôi chỉ biết là nó sẽ ngăn cản con quỷ canh giữ của cải không lại gần chị được trong thời gian nhất định. Trong thời gian ấy, chị lấy vàng rồi mau chóng rời đi. Nhưng cái đó chỉ là lời kể lưu truyền lại mà thôi. Còn tôi không biết chính xác trong quá trình ấy sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng nó thực sự không phải là trò đùa, cũng không có dễ dàng mà lấy được đâu. Tôi không muốn anh ấy bất chấp tính mạng của mình như vậy." Chu ngừng nói, cậu tắt thở dốc, Chu càng ngày càng thở khó khăn hơn. Cậu ta nhìn vào trong nhà của tôi rồi quay sang nói với tôi. "Những chuyện mà gia đình cô gặp phải bây giờ tôi nghĩ nguyên do là từ đó mà ra. Còn cụ thể như thế nào thì cô phải tìm cách cho chồng mình nói ra nhanh đi." Trong khi tôi còn đang bần thần cố gắng tập trung để nghĩ xem mình có phải làm gì thì Chiến lúc bấy giờ mới lên tiếng. "Cô đừng nghe nó nói lung tung, không có lý gì mà lại tự dưng ông ta lại đưa nó cho cô, có thể ở dưới đó ngoài vàng, còn thứ gì khác thì cô cần phải biết nữa." Tuy biết rõ Chiến nóng lòng muốn tôi sử dụng cái mặt người kia là để lấy vàng, nhưng rõ ràng là anh ta nói đúng. Tôi cũng nghĩ hẳn là có thứ gì đó ở dưới ấy mà ông thầy muốn tôi biết, thế nên tôi đã đồng ý với chuyến. Được, vậy để tôi đi lấy nó. Chu lộ rõ cái vẻ thất vọng, cậu ta bần thần đứng ở ngoài nhìn tôi với chuyến bước vào trong sảnh lớn. Ánh mắt... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net